Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở tại ông cả đó Phương phụ nhân tức sẵn đem mọi chuyện đồ lên đầu chồng Năm đó tôi đã nói Còn của Triệu Khải không có gì tốt đẹp Chà nào con ấy nhưng ông lại không tin Hiện tại thì tốt rồi Ông mau nhìn xem Con gái của chúng ta bị anh em nó biến thành cái dạng gì rồi hả Bà nói bậy bạ cái gì đó hả Không phải đã nói chuyện này không được bàn đến hay sao Phương trông diệu biến sắc mà khẽ quát lên Nghe thấy Vương phu nhân dùng lại khẩu khí đó nói đến cha mình, Triệu Quan Na rốt cuộc không nhịn được mà cất lời phản bác. "Cha cháu ư? Chuyện này thì có liên quan gì đến cha cháu chứ? Ông ấy rõ ràng đã bị các người hại chết." Vợ chồng Vương gia lập tức quay đầu nhìn hắn, Vương Trùng Diệu kinh ngạc, còn Vương phu nhân thì tức giận. "Cậu nói cái gì? Chúng tôi hại chết Triệu Khải ư? Cậu đúng là tên tiểu tử, tử phóng ân phụ nghĩa. Lúc trước cha cậu thiếu hụt công ty, lại muốn giao họa cho Trùng Diệu." nhưng không ngờ chẳng những thất bại, cuối còn sợ tội lại còn tự sát. Vương phu nhân thở phi phi mà nói, "Tôi vẫn bảo trông giệu để hai anh em các cậu đến cô nhi viện là được rồi, cần gì phải tốn nhiều tài sản và tiền bạc như vậy để nuôi dưỡng, còn cho em gái cậu đi du học Mỹ. Vậy nên tôi giống biết, anh em các cậu cũng không hề tốt đẹp giống như cha các cậu vậy." Trong trí nhớ, Vương phu nhân luôn luôn tao nhã mà thâm sâu, thái độ của bà đối với anh em hắn không tính là thân thiết nhưng cũng được coi như là khá thân mật, không ngờ rằng bà lại nói ra những lời như vậy, hắn hơi giật mình. "Nhưng mà mẹ cháu, mẹ cháu đó nói là bác Vương. Lời nói của mẹ cậu thì có thể tin được sao? Cậu có biết bà ấy đã bị bệnh trầm cảm, cả ngày luôn ảo tưởng có người hại chết mình hay không hả?" Vương Vô Nhân liên tục cười lạnh mà cắt lời nói. "Thôi để giải mạn hoa, đừng nói nữa." Vương Trọng Diệp nghiêm khắc nói lại, "Vì sao lại không để cho tôi nói chứ?" Không nói cho bọn họ còn tưởng rằng Phương gia chúng ta có lỗi với Triệu gia. Những năm gần đây, ông vẫn bị mọi người hoài nghi, chuyện này rõ ràng không phải là ông làm. Ông lúc nào cũng giở phá hỏng thanh danh của bạn mình mà cái gì cũng không chịu làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi không hiểu là ông đang suy nghĩ cái gì đó." Phương phu nhân ủy khuất nói. "Mẹ đã bị bệnh trầm cảm sao?" Triệu Quân Áo hoàn toàn ngây dại. Vậy mà đến bây giờ hắn mới biết chuyện này. Hắn cố gắng lục lại trí nhớ về những hình ảnh của mẹ trong ấn tượng của hắn. Mẹ hắn suốt ngày lấy nước mắt ròng mặt, chỉ cần không hài lòng về chuyện gì liền đánh trời hắn và em gái, chẳng lẽ những điều Phương phu nhân nói đều là sự thật. Cha mẹ à, hai người đừng tranh cãi nữa, hiện tại lo lắng tình hình của chị có vẻ quan trọng hơn. Con gái thứ hai của nhà họ Phương, Phương Di đồng cất lời khuyên nhủ, vì vậy mới làm cho không khí xung quanh bất căng thẳng hơn. Nhưng lúc này, cửa phòng phố thật được mở ra, mọi người đều quên vượt vờ cãi nhau mà vội vã chạy tới cửa. Một lát sau bác sĩ đi ra rồi cắt tiếng nói. Xin hỏi mọi người, người nhà của cô Phương Di Thiến sao ạ? Bác sĩ nhìn mọi người lo lắng xuất chuột, dạ đúng vậy, xin hỏi tình huống hiện tại của Phương Di Thiến là như thế nào rồi ạ? Cô ấy đã bị mất máu nhiều, cũng may đã xử lý kịp thời, cũng không đi vào chỗ nguy hiểm, trước mắt đã không còn có gì đáng ngại. Vậy sao? Như vậy là tốt rồi. Nhưng mà, bác sĩ lại chần chờ một chút. Làm sao vậy ạ? Nhìn thấy bác sĩ đang khó xử thì tất cả mọi người lại lo lắng sợ hãi. Thầy nhân thật là đáng tiếc, thai nhi trong bụng của Phương tiểu thư không thể giữ lại được. Triệu Quân Á kinh ngạc ngồi ở trên ghế bệnh viện, hắn không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống từ lâu, cả thành phố phồn hoa náo nhiệt đang tràn ngập ánh đèn. Cánh tay bị thương, hình như có người thấy hắn chật vật nên đã nhất quyết lôi hắn đi băng bó vết thương. Còn đưa hắn một bộ quần áo sạch sẽ để thay, miễn cho hắn trông giống như là do hồn mặc bộ quần áo đầy máu ở trong bệnh viện mà dọa người. Sau khi phẫu thuật không lâu thì Di Thiến đã tỉnh lại. Ban đầu hắn vội vàng muốn gặp cô, nhưng cô Ngư Phượng Nhu nhanh đã lớn tiếng cự tuyệt, nhất định không cho hắn gặp Di Thiến, lại còn lạnh lùng nói muốn kiện anh em hắn ra tòa. Chuyện Phương Di Thiến đã bị xảy thay khiến cho mọi người gà bay chó sủa. Nếu Phơn Trộm Diệu không ngăn cản vợ đang mặt mũi hầm hầm, hắn không một chút nghi ngờ bà dễ thường cho hắn mấy cái bạt tay. Kỳ thật, hắn cũng không hề để ý tới sự uy hiếp của Vương Vô Nhân, nhưng cứ nghĩ đến Phơn Di Thiến ngày hôm nay đã trở thành cái dạng gì, hắn chịu phần lớn trách nhiệm. Hắn không biết nên phải đối mặt với cô như thế nào cả. Đứa nhỏ chứa ra đời của bọn họ, hắn thậm chí còn chưa nói cho Di Thiến biết, hắn đã biết việc cô mang thai, trong lòng hoảng hốt Hắn cảm thấy ánh sáng xung quanh như bị che khuất, ngẩng đầu nhìn thấy bạn gái cũ của mình là Giang Ái Ân. "Hạo Trường à, bộ dạng của anh trông thật là khó coi đi." Giang Ái Ân nhíu mi nhìn hắn, hắn miễn cưỡng cười cười. "Anh trai em đâu? Tại sao anh ấy lại đệ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net